dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu túi mộng khinh cuồng chương 38 cầu xin tha thứ nờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.itz nghe được huyền ăng thương phân phó thì về lính mệnh lập tức cung kính dạ rồi nhanh chóng thối lui mang theo một đội nhân mã điều tra toàn bộ hoàng cung về phần ngươi Thì vệ bị điểm xanh nhanh chóng lính mệnh đi tìm Tiểu Điêu tức giận trong huyền lang thương vẫn chưa thuyên giảm. Đôi tuyết mâu cũng vì tức giận mà trở nên vũ án. Tiểu Thái Giám sợ tới mức muốn kè xa quần. Lý Tường vẫn đứng một bên. Nhìn vẻ mặt lạnh nhưng băng của huyền lang thương. Sau đó lại nhìn Tiểu Thái Giám đang quỳ dạng trên đất. Đào mắt qua lại. Nhẹ nhàng thở dài một hơi Lão chậm rãi tiến lên Cung kính nói với huyền lăng thương Hoàng thượng tiểu thái sám này Cũng không phải cố ý Thỉnh thánh thượng tha cho hắn lần này đi Dấu nói như thế nào Cũng là lão mang tiểu thái sám này Vào dưỡng tâm điện Ban đầu chính là thấy tiểu thái sám này thông minh Nên mới thu làm đồ đệ Chính là Hắn lại gặp phải chuyện xui xẻo này Bất qua cũng tại hắn sơ suốt quá Trong lúc Lý Tường đang hy vọng Huyền Lăng Thương nhẹ nhàng quét huyết mâu một vòng sang Lý Tường Chầm mặt một khắc mới thản nhiên nói Trước tìm được tiểu điêu Nếu có thể tìm được tạm tha cho ngươi Nói xong Huyền Lăng Thương thử lạnh một tiếng Rồi hung hăng phất tay áo xoay người đi mất Không hề quan tâm tiểu thái xám tiểu lô tử Đang quỷ kia nữa Gương mặt tuấn mỹ Giờ phút này mày kiếm nhíu chặt Môi mỏng mím lại tràn đầy lo lắng Vừa nghĩ tới tiểu điên thông minh đáng yêu lại có linh tính kia Cứ vậy mà rời khỏi hắn Thì huyền lăng thương thấy trong lòng như có cái hố nhỏ Giống như thứ gì đó rất quan trọng lại ly khai sinh mệnh của hắn Cảm giác kia làm cho hắn rất không thoải mái Tiểu Điêu Nhi, Tiểu Điêu Nhi, ngươi bây giờ suốt cuộc đang ở đâu? Chẳng lẽ ngươi thật sự ly khai nơi này rồi? Khổ sở thong lòng đột nhiên, huyền lăng thương như nghĩ đến gì đó, huyết mâu nhìn thẳng phía trước. Chỉ thấy phía xa là mặt hồ xanh mắt mát rưỡi. Trong hồ hoa sen nở rộ, lá sen xanh biếc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm hoa sen không ngừng lay động, lá sen nhộn nhạo, nước gần trong vắt. Nhìn thấy một không cảnh đẹp như thơ này trong lòng huyền Lan Thương liền nảy lên một ý niệm chớ không phải là. Nghĩ đến đây, huyền Lan Thương huyết mâu sáng ngời, làn môi mỏng lập tức hé mở, trầm dọn phân phó. Người đâu chuẩn bị thuyền nhỏ. Đồng nhạt nhạt chỉ cảm thấy vừa ngủ được một giấc thật thoải mái à. Đã rất lâu rồi nàng không được ngủ thích ý đến vậy Từ khi bước vào đời Mỗi ngày nàng đều vội vàng viết bản thảo Vì món tiền thưởng 300 đồng kia mà chuyên cần Mỗi ngày mở mắt ra liền lập tức rời giường gõ bàn phím Cả ngày trong đầu đều là ý tưởng tình tiết tiểu thuyết Ngay cả đại tiện cũng là ý tưởng Dù sao kiếm ăn rất không dễ dàng à Chính là hiện tại, sau khi biến thành Phượng Hoàng Điêu, vô ý cứu vua một nước. Về sau liền có gốc cây đại thụ huyền Lan Thương dựa vào, sau này nàng cũng không phải vì ba đấu gạo mà con lưng. Hiện tại được đắc ý nằm trên chiếc lá sen đối với đồng nhạt nhạt là phi thường to lớn. Nàng hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất nằm sang cả chân tay thành hình chữ đại. Trên bầu trời cao tít kia là màu xanh thấm giống như vừa được sổi nước rửa sạch Những đám mây trắng trôi bồng mình trong đó rất là đẹp mắt Bốn phía mùi hương thơm ngát phát tán Mỗi khi có làn gió thổi qua Chúng lại đẩy cho chiếc lá sen bên dưới không ngừng trao đảo Nàng nằm ở mặt trên chỉ cảm thấy cuộc đời như thế thật là quá tốt Ngay trong lúc đồng nhạc nhạc cảm thấy trong lòng cực kỳ nhàn nhã dễ chịu Thì đột nhiên Nàng nghe thấy từ phía sau có tiếng động truyền đến